Mấy tuần liền, Quang không thấy Nhi làm, không biết là đã xảy ra chuyện gì nữa, mà liên lạc cũng không được. Tuy công ty đã tuyển được người mới thế vào chỗ cô, nhưng anh không thể hài lòng, vì chất lượng làm việc của người này hoàn toàn thua kém cô. Anh thấy cứ như thế này mãi không được, phải đi tìm Nhi, để quấy quay trở lại làm việc cho anh mới được. Không có cô ấy, công việc bị tạo lộn hoàn toàn chẳng còn giật tự như trước nữa. Cốc cốc, Linh, cô thư ký mới rụt rẻ gõ cửa. Vào đi Giám đốc Đây là bản hợp đồng tôi đã sửa lại anh xem đã được chưa Linh run sợ Đưa tập tài liệu đến trước mặt anh Cô mới ra trường Thành ra kinh nghiệm không có Mà công việc đầu tiên cô làm Lại gặp phải một giám đốc khó tính đáng sợ như anh Linh theo dõi từng cử chỉ trên nét mặt của giám đốc mình Một cái nhíu mày hay lắc đầu cũng làm cô sợ hãi Chết tiệt Cô có biết làm không vậy Tôi đã hướng dẫn cho cô đến như vậy rồi Mà cũng sửa không sao Màu màu mang về làm lại cho tôi Quang bực mình Quang tập tài liệu xuống bàn Rồi đi nhanh ra phía cửa Là giờ nghỉ trưa Nên mọi người trong công ty đang ngồi nói chuyện với nhau Này chị Ánh Em nghe nói chồng sắp cưới của Nhi bị tai nạn nặng lắm đúng không chị Ừ Hôm qua chị đến thăm rồi Giờ nó khổ thân lắm Người thì gây rộng đi Chẳng còn phải là con bé Nhi vui vẻ thường ngày nữa Tội nghiệp thật Chuẩn bị kết hôn Mà chuyện đó lại xảy ra chứ Mà đã biết là ai đâm dính cho chị Chị cũng không dám hỏi nhiều Sợ nó buồn thêm Nhưng nghe nói là tìm được rồi Nhưng giờ thế thì tìm được cũng để làm gì đâu Mọi người đều xôn xa bản tán Ai ai cũng thấy thương cho Nhi Cô bé tốt bụng như vậy Mà lại chịu đựng một điều khủng khiếp như vậy Giám đốc, giám đốc Mọi người tất cả đứng dậy chào hỏi Không biết giờ này mà giám đốc còn xuống đây làm gì nữa Ánh, ra đây gặp tôi một lát Dạ vâng, anh quay người đi thẳng sang phòng chờ, trong đầu anh đang mông lung những suy nghĩ mà mình vừa nghe được, hóa ra mấy ngày nay, cô lại gặp nhiều chuyện đến như vậy. Giám đốc, anh tìm tôi có việc gì vậy à? Tôi đã nghe mọi người nói hết rồi, nhưng cô có biết rõ ngày mà cậu ấy bị tai nạn không? Anh đang hoài nghi về mọi việc, anh đang lo lắng về vụ tai nạn đó liên quan đến em gái anh. Nếu điều đó là sự thật thì sao? Anh chưa dám suy nghĩ về điều đó. Tôi cũng không có hỏi Nhi, nhưng mọi người nói là hôm ấy, cô ấy đi chụp ảnh cưới. Ừ, mà cô cho tôi địa chỉ bệnh viện mà chồng sắp cưới của Nhi đang nằm được không? Dạ vâng, cậu ấy đang nằm ở bệnh viện y. Ừ, tôi biết rồi, cảm ơn cô. Giám đốc, anh... Có chuyện gì cô cứ nói. Giờ chồng sắp cưới của Nhi cũng đã như vậy rồi. Mọi chuyện xảy ra đã quá khổ với em ấy rồi. Mong giám đốc hãy bỏ qua những điều trước đây và anh hãy giữ chức vụ cho em ấy, đến ngày có thể đi làm được không ạ? Cô yên tâm, chẳng ai có thể thay thế cô ấy cả. Cảm ơn giám đốc nhiều. Khi ánh vừa đi, anh liền đi đến bên sát cửa sổ, rồi rút một điếu thuốc ra hút. Sao tai nạn đó, lại xảy ra trùng khớp đến như vậy cơ chứ? Anh đang cảm thấy lo sợ về điều đó. Quang cầm điện thoại lên và gọi cho ai đó. Chuyện đó sao rồi? Đã ổn thỏa rồi ạ. Nhưng điều là bên gia đình đó, Không hề kiện tụng hay bắt bồi thường bất kỳ khoản gì ạ. Ừ, tôi biết rồi. Tiền tôi sẽ chuyển vào tài khoản cho cậu sau. Anh cúp máy rồi nhanh chân xuống hầm xe, lấy xe đi thẳng đến bệnh viện đó. Tại bệnh viện. Anh à, nay là ngày cưới của chúng ta đấy. Anh có thấy hôm nay em xinh đẹp không? Em đã mặc chiếc váy cưới cô dâu mà anh đã chọn rồi. Còn đây là bộ chú rể em mang đến cho anh. Anh mau dậy để mặc nó được không? Rồi cùng em tiến vào lễ đường nhé. Trên người cô đang mặc chiếc váy cô dâu mà bọn cô đã chuẩn bị cho ngày kết hôn, nhưng giờ mọi thứ lại ngược hoàn toàn. Chú rể của cô hôm nay lại nằm ở đây. Cô thất thần ngồi bên cạnh anh mà nước mắt không thể ngừng rơi. "Anh, giờ anh nói cho em biết phải làm sao đây? Anh cứ nằm mãi vậy thì em đâu có thể yên tâm mà đi làm hay rời xa anh chứ." Cô hét lên trong sự đau đớn của bản thân. Những nỗi đau mà chẳng một ai có thể san sẻ cùng cô. Cô hoàn toàn kiệt sức. Khi ngày ngày mong chờ anh tỉnh dậy, cô còn chẳng dám rời xa anh, sợ khi anh tỉnh dậy sẽ không còn thấy cô nữa. Quang hớt hải đi vào trong bệnh viện, nhưng lại không biết phòng bệnh ở đâu. Lấy điện thoại gọi cho cô, nhưng vẫn là những tiếng tút xài thuê bao. Cô y tá, cô có biết bệnh nhân bị tai nạn hiện giờ vẫn hôn mê ở phòng bệnh nào không vậy? À có phải bệnh nhân bị tai nạn vào hôm đi chụp ảnh cưới không? Đúng rồi, giờ bệnh nhân đó ở phòng bệnh nào vậy à? Anh cứ đi thẳng sẽ hành lang này, rồi sẽ trái phòng bệnh 105 ngay đầu luôn nha. Cảm ơn cô nha, không có gì. Quang nhanh chân đi đến đó, còn mọi người đằng sau ai cũng lắc đầu khi nhắc đến bệnh nhân ở phòng bệnh 105 đó. Chị, em thấy thương cho cô gái đó thực sự, mấy năm em làm trong nghề rồi, nhưng lần đầu mới chứng kiến một cảnh đau lòng đến như vậy. Ừ, hôm đấy chị trực, nên chị chứng kiến toàn cảnh mọi thứ lúc đó. Lúc ấy anh ta được đưa vào phòng cấp cứu, mà trên người vẫn mặc bộ vest, còn cô gái bên cạnh thì vẫn mặc trên người bộ váy cô dâu, trên váy dính đầy máu, khóc thảm thiết chị thấy mà cũng không kiềm nổi nước mắt. Thật là đáng thương cho hai người họ quá, chắc này là ngày cưới của họ hay sao ấy, em thấy cô dâu mặc bộ váy cưới từ sáng, và ở trong đó chưa thấy ra. Khổ thật đấy, chẳng lẽ nay phải là ngày vui của họ chứ? Tùy quang đã đi khá xa, nhưng vẫn nghe được những lời họ vừa nói. Bỗng lúc đó lồng ngực của anh nhói đau lên. Đứng trước cửa phòng bệnh, nhìn thấy cô đúng là mặc trên mình chiếc váy thật lộng lẫy. Khuôn mặt được trang điểm kỹ càng trong rất xinh đẹp, nhưng đó chỉ là bề ngoài mà thôi. Nhìn kỹ thì thấy khuôn mặt đã ướt đẫm vì nước mắt và u buồn. Anh định quay đi, nhưng không đành lòng liền gõ cửa. Cốc cốc, nghe thấy tiếng gõ cửa, cô vội quay vào trong. Lấy tay lau vội vàng những giọt nước mắt, còn trên mặt, rồi hít thở một hơi thật sâu, mới dám quay ra nhìn thấy Quang đến. Giám đốc, sao anh lại tới đây vậy? Cô đang vội vàng đứng dậy thì Quang nói. Cô cứ ngồi đấy đi, nghe thấy mọi người nói chuyện về chuyện của cô. Dù gì cô cũng là nhân viên của tôi, nên tôi đến thăm cậu ấy cũng là điều đương nhiên. Anh ngồi xuống đi ạ, uống gì để tôi lấy, ở đây không có cà phê đâu ạ. Thôi không cần đâu. Mà giờ cậu sao rồi? Anh ấy vẫn vậy, vẫn chưa chịu tỉnh dậy. Ừ, tôi thấy sắc mặt cô kém lắm đấy. Chú ý chăm sóc bản thân của mình. Cảm ơn anh. Mà xin lỗi anh, tôi nghỉ đột ngột cũng không thông báo cho anh. Không biết công ty đã tuyển người mới thay vào vị trí của tôi hay chưa? Tôi cũng định hỏi. Vậy cô định bao giờ quay trở lại làm đây? Chắc giờ tôi không thể đi làm vào bây giờ được. Tôi không thể bỏ lại anh ấy ở đây một mình. Nhưng giờ cô cứ mãi như thế này, thì có giải quyết được gì không? Hay là mãi thêm đau buồn hơn thôi? Tôi nghĩ cô hãy về công ty làm lại, lấy lại tinh thần mạnh mẽ lên, phía trước còn nhiều việc cần cô gánh bác đấy. Giám đốc, anh cho tôi suy nghĩ thêm được không? Ừ, tùy cô quyết định, nhưng đó là cách giải quyết tốt nhất bây giờ, mà cũng sẽ giúp đỡ cô được nhiều hơn. Thôi, giờ tôi về công ty đây, hôm sau tôi lại thăm. Cảm ơn anh. Suốt mấy ngày liền cô vẫn luôn ở bệnh viện, ở bên cạnh Hùng, vẫn ngày ngày kể chuyện đọc sách cho anh nghe, nhưng mọi thứ vẫn đều là im lặng, không một phản hồi từ anh. Cô cũng suy nghĩ, đấu tranh rất nhiều về lời đề nghị của Quang mấy hôm trước, nhưng giờ giải quyết tốt nhất vẫn là cô phải quay trở lại với cuộc sống. Thường ngày như trước đây, và lần này cô sẽ dành thời gian cho anh nhiều hơn. Cô vẫn đang mải mê ngồi đọc cho anh nghe. Những mầu chuyện cười thì cô có điện thoại của anh trai mình. Cô hít một hơi thật sâu rồi lấy lại tâm trạng với gương mặt gượng gạo vui vẻ nhấc máy. Anh trai, em nghe đây ạ. Giờ em vẫn đang ở bệnh viện với cậu ấy à? Dạ vâng, mà khi nào anh về vậy? Một tháng nữa thôi. Cho anh trai xin lỗi nhé vì chẳng thể ở bên cạnh em vào lúc này. Em không sao mà anh. Thực sự là em đang ổn không nhi? Em hãy nhớ anh là Anh trai chuột của em, anh hoàn toàn hiểu được tính cách và sự chịu đựng của em. Đừng cố gắng gượng để bản thân trở nên mạnh mẽ, rồi cũng có lúc em kiệt sức đấy. Và anh không mong chờ vào ngày đó. Cô dường như chẳng thể giấu đi được cảm xúc nữa. Cô muốn những đau đớn khó khăn mà cô luôn giữ riêng lại cho bản thân của mình, được giải bày với ai đó. Anh, em thực sự mệt mỏi quá rồi. Em đã đặt rất nhiều hy vọng, từ ngày một... Nhưng hình như sự hy vọng của em càng lớn, thì em nhận lại thất vọng càng nhiều. Anh biết không, đã mấy tuần rồi, mà anh ấy chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại. Mà anh biết không, thỉnh thoảng cơ thể anh ấy lại giật đùng đùng, càng làm cho em thêm sợ hãi. Em chỉ sợ như lời bác sĩ nói, anh ấy có thể sẽ ra đi mãi mãi, mà bỏ lại em một mình thôi. Những tiếng khóc, tiếng nức cụt của cô không thể dừng được, vì những điều đó đã bị cô giấu trong lòng rồi. Tự chịu đựng chứ không hề chia sẻ được với ai, cho đến ngày hôm nay, cô mới được giải bày hết nỗi lòng của mình ra, cho người anh trai mà cô tin tưởng nhất. Vậy bây giờ em tính sao? Cứ định mãi trong bệnh viện với cậu ấy như bây giờ sao? Chắc một hai ngày nữa, em quay lại công ty làm việc anh à? Ừ, mọi chuyện cũng đã vậy rồi. Em nhớ giữ gìn sức khỏe, có chuyện gì thì cứ nói với anh, đừng tự ý giữ trong lòng mình nghe chưa? Dạ vâng. Anh cũng nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Tạm biệt anh. Ừ, bye bye. Cô vội cúp điện thoại, rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh xả nước ra. Cô ngồi ở đó, gào khóc, rồi hét thật to. Như vậy có thể giúp cô giải tỏa được những áp lực lo lắng trong mấy ngày qua. Việc mà cô cần làm bây giờ là phải lấy lại tinh thần, phải cứng rắn mạnh mẽ, thì mới có thể để mọi người xung quanh cô cảm thấy an tâm hơn về mình. Cô sẽ chờ anh. Và sẽ cùng anh trải qua những khó khăn trong thời gian sắp tới. Cô cũng đã báo với ba mẹ của Hùng, và ba mẹ cô, là mình sẽ đi làm trở lại. Khi mọi người thấy cô như vậy, mới đầu ai cũng có phần ngạc nhiên và bất ngờ. Nhưng rồi họ rất vui vẻ tán thành đồng ý với quyết định của cô. Sáng hôm đấy cô dậy rất sớm và chuẩn bị tất cả mọi thứ. Ngồi bên cạnh giường bệnh của anh, cô nở một nụ cười tươi. Anh à, em sẽ không còn ở bên anh 24 trên 24. Như mọi khi nữa Nhưng anh yên tâm Lần này anh đi làm sẽ tranh thủ và trở về với anh sớm Anh ở đây đợi em nha Tối em quay lại Em đi đây Bye bye anh Vừa nói xong Cô cúi người xuống rồi hôn lên trán anh Rồi nhanh chóng ra khỏi bệnh viện Mà bắt xe đến công ty Đã mấy tuần cô không ra ngoài rồi Cái không khí này thật là thích đi Nó giúp cô thấy thoải mái hơn Và trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm hơn Nhi ơi đợi chị với Chị Ánh từ xa chạy lại. May quá, cuối cùng em cũng quay lại làm rồi, chứ cô thư ký mới sắp không chịu nổi tiên khí của giám đốc Quang rồi. Dạ vâng, có thêm người thì em cũng đỡ vất. Ừ, mấy hôm nay chị bận quá chưa thăm cậu ấy được, không biết cậu ấy đã tiến triển hơn tí nào chưa? Dạ vẫn vậy chị ạ. Bỗng sắc mặt của cô thoáng một chút đượm buồn, nhưng cô nhanh chóng lấy lại tâm trạng, rồi cùng chị Ánh bước vào công ty. Tới nơi thì cô vẫn chưa thấy ai ở đó, liền nhanh chân đi pha một cốc cà phê, và chuẩn bị sắp xếp lại lịch trình ngày hôm nay. Cô cứ nghĩ là Quang sẽ chưa đến, nên chẳng gõ cửa mà cứ thấy bước vào. Khi cô quay người ra, thì cái đầu của cô đụng trúng ai đó, cô liền vội vàng lùi lại, và ngẩng đầu lên thì đó là Quang, trên người anh chẳng mặc gì, ngoài quấn một chiếc khăn để che chỗ cần che. Mặt mũi cô lúc ấy đỏ bừng lên lắp bắp nói. Giám đốc sao anh không mặc đồ vào vậy? Quang cũng quay ra với tay lấy chiếc áo tràng mặc vào trên mặt anh, cũng phiếm hồng ngại ngùng. Mà tại sao cô vào đây lại không gõ cửa? Tôi, tôi cứ tưởng là anh chưa đi làm, nên mang cà phê, và lịch trình ngày hôm nay vào cho anh. Ừ, tôi biết rồi, cô ra ngoài làm việc đi. Cô nhanh chân chạy vội ra khỏi cửa, cô thở vào nhẹ nhõm rồi đi đến bàn làm việc, xem xét những tài liệu còn ngổn ngang trên bàn. Cô liền bắt tay vào soạn thảo, làm lại từng cái một. Em chào chị. Cô ngẩn đầu liền nhìn thấy một cô gái khá xinh xắn, trên mặt thì lấm tấm mồ hôi trông như rất vội vàng. Cô đoán chắc đây là cô thư ký mới trông còn rất trẻ, như là sinh viên mới ra trường. Ừ, chào em. Chào em là thư ký mới đúng không? Dạ vâng. Chị là chị Nhi đúng không ạ? Còn em tên Linh ạ? Cô khẽ gật đầu rồi nói. Ừ, mà sau nay em đến muộn vậy? Em bị hỏng xe, mà gần đó không có quán nào sửa xe cả. Em đã gọi cho giám đốc xin phép đến muộn. Nhưng anh nói, em không đến cũng được. Hãi quá, em tức tốc gửi xe ở đó, rồi bắt xe đến nhưng vẫn không kịp. Nghe xong cô bỗng nhăn miệng cười. Đúng là số cô bé này cũng khá, khá là đen đổi giống cô rồi đây. Ừ thôi, em vào làm việc luôn đi, chị đang chọn lại hết những tài liệu này, rồi em mang đi photo giúp chị nha. Dạ vâng, nói xong cô đưa tập tài liệu mình mới làm xong, đưa cho em ý, thì thấy em ý cứ giờ rồi đứng im chẳng thấy mang đi. Có chuyện gì à em? Chị ơi, sao chị lại có thể sửa lại nhanh mà hoàn chỉnh vậy à? Giám đốc đã bắt em làm lại rồi, nhưng mãi em cũng không làm ra. Chị đúng là giỏi quá đi. Đấy là do em chưa quen thôi, ngày trước chị cũng vậy, làm một thời gian là quen hết thôi. Dạ vâng, giờ em đi photo luôn ạ. Cô khá hài lòng với cô bé mới này, tính cách khá giống cô, nhanh nhẹ lễ phép mà cũng ngoan nữa. Vậy là cả ngày hôm ấy cô và Linh cùng nhau làm lại hết những tài liệu, cuối cùng đến chiều thì cũng xong mọi thứ. Cả cơ thể cô mệt mỏi, lúc đứng dậy thì đôi chân cũng tê hết, chẳng thể đứng được. Chân cô không sao chứ. Đang đấm bóp cho cái chân thì nghe thấy tiếng cô liền ngẩng đầu lên thì ra là quang. Không sao. Chắc sau ngồi lâu nên bị tê thôi. Tẹo nữa là khỏi mà. Ừ, mà tối nay cô có rảnh không? Có khách hàng cần cô đi cùng tôi. Cho tôi xin lỗi ạ. Buổi tối tôi phải đến bệnh viện với Hùng rồi. Hôm qua gọi cho anh tôi cũng đã nói rõ rồi mà. Ừ, không sao. Tôi thấy hơi ai nái nhưng biết làm sao được. Cô đã hứa sẽ về với Hùng khi hết giờ làm việc. tan ca cô nhanh chân bắt xe đến bệnh viện. Nhưng khi vừa tới hành lang bệnh viện... Thì thấy bố mẹ Quang đang ngồi ngoài phòng bệnh, khuôn mặt họ rất kém. Trong lòng cô nghi ngờ, như có điều gì đó không hay xảy ra. Cô liền chạy nhanh đến đó vội vàng hỏi. Bác trai bác gái, anh Hùng sao vậy à? Sao hai bác lại ngồi ngoài này mà không vào đó à? Bình tĩnh lại đi con, nãy chẳng hiểu sao. Bác đang lo người cho nó, thì cả cơ thể nó lại giật đùng đùng như mấy hôm trước. Các bác sĩ đang ở trong đó rồi. Dạ vâng. Cô lo lắng thấp thảm đứng ngồi không yên, trong lòng cô càng sốt ruột thì lại càng thấy bất an. Bác sĩ anh ấy sao rồi ạ? Cô vội chạy lại khi thấy bác sĩ ra. Cậu ấy đã ổn định lại rồi nhưng... Bác sĩ còn chưa nói xong. Cô liền chạy vào trong xem anh thế nào rồi. Còn bên ngoài phòng bệnh, bố mẹ cô Hùng chết đứng khi nghe thấy lời bác sĩ nói. Tôi mong gia đình hãy chuẩn bị sẵn tâm lý. Bây giờ cậu ấy đang bị sốt huyết não có thể ra đi bất cứ lúc nào. Sao? Bác sĩ nói sao cơ? Không thể như vậy được. Bà, bà bình tĩnh lại đi. Sợ bà như vậy thì lại càng làm nhi. Nó lo lắng hơn thôi. Khi mọi chuyện chưa rõ, đừng để con bé biết chuyện này, nó mới lấy lại được tinh thần. Hãy để cho mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Tất cả đều do số cả rồi. Bà như vậy, thì con nó có thể tỉnh lại hay không? Anh à, em đã đi làm về với rồi đây. Anh có thấy nhớ không? Cả ngày nay em đi làm chỉ nôn đến giờ được về với anh thôi. Công việc của em tốt lắm. Anh đừng lo lắng nha. Chỉ cần anh mong mong tỉnh dậy với em, là em vui lắm rồi. Cô ngồi bên cạnh, nắm lấy bàn tay ấm áp kia của anh. Những mệt mỏi giờ đây chẳng thể cùng tâm sự vai như trước. Chẳng thể mè nheo, hay nũng nịu vai nữa. Cô nhớ lắm, nhớ những cái ôm và nụ hôn của người đàn ông này lắm. Nhìn! Con cứ về nghỉ ngơi đi, để hai bác ở đây với Hùng là được rồi. Nghe thấy bố mẹ Hùng đi vào, cô lấy tay gạt đi nước mắt rồi vui vẻ nói. Dạ, hai bác cứ về nghỉ ngơi trước đi ạ. Tối cháu ở bên anh Hùng cũng được ạ. Nhìn này, bác biết sợ thằng Hùng nó nằm đây, cũng khiến cháu thiệt thòi nhiều. Giờ mọi chuyện cũng đã như vậy rồi, cháu đừng cảm thấy áy náy gì về chuyện này cả. Giờ bác thấy cơ thể cháu cũng đã gầy đi nhiều rồi. Nếu mệt mỏi quá, thì cứ ở nhà nghỉ ngơi, còn ở đây đã có hai bác rồi, cháu cứ yên tâm nha. Dạ, cháu không xa mà bác, hai bác cứ về trước đi ạ. Cháu đã đi làm cả ngày, không chăm sóc được anh Hùng, nên tối cháu muốn được ở bên cạnh anh một chút. Ừ, nếu vậy thì hai bác về trước, tẹo bác gái mang đồ ăn vào cho cháu sau nhé. Dạ thôi ạ, tẹo cháu gọi đồ ăn cũng được mà, không lại phiền bác gái lắm ạ. Mẹ Hùng đi lại cầm lấy tay cô rồi nói Cháu cũng đã quá vất vả rồi Cháu cứ coi như Hai bác là bố mẹ của cháu vậy Không phải sợ phiền gì đâu Để bác qua nhà cháu lấy luôn đồ qua cho Đỡ phải ông bà bên ấy mang lên Dạ vâng, cháu cảm ơn ạ Buổi tối Mẹ Hùng mang đồ đến cho cô Bác ấy ở một lúc rồi cũng về Giờ trong phòng chỉ còn có cô và anh thôi Cô bật tivi lên xem một lúc Rồi cũng đi đến chiếc ghế nghỉ ở bên cạnh anh nằm xuống. Mọi thứ buổi tối ở bệnh viện rất ảm đạm. Thỉnh thoảng ban đêm, lại nghe thấy những tiếng khóc, tiếng kêu đau đớn của bệnh nhân. Làm cô bừng tỉnh, chẳng thể nhắm mắt lại được nữa. Những lúc ấy, cô chỉ biết đi đến ngồi bên cạnh anh, ngắm nhìn anh, rồi lại tự mình rơi nước mắt. Cứ như vậy cho đến khi ngủ gật trên giường bệnh của anh. Sáng nào cũng vậy, cứ tầm sáu giờ là có người đến thay thuốc cho anh. Cũng như thói quen, cứ đến giờ ấy, là cô bừng tỉnh, cho dù tối hôm qua, cô có ngủ được hay không. Tranh thủ lúc cô y tá thay thuốc cho anh, thì cô chuẩn bị mọi thứ, rồi cô ra lau ngửa cho anh. Lúc nào xong cũng là lúc mẹ anh đến. Mọi thứ xong xuôi rồi, xin phép bác gái đi làm. Trước khi đi cô không quên gửi một nụ hô lên chán anh. Sáng nay khi đến công ty dù là rất sớm. Nhưng khi đến bàn làm việc thì đã thấy Quang và Linh ở đó rồi. Khuôn mặt của Quang tối đen lại, tâm trạng khá là bực tức. Cô đoán trong lòng là có chuyện không hay, nên vội vàng chạy lại hỏi nhỏ với Linh. Có chuyện gì mà mới sáng sớm? Giám đốc trông căng thẳng vậy. Có chuyện không hay rồi chị ạ. Số liệu trong hợp đồng chúng ta đang định ký thì bị lộ ra ngoài. Công ty cạnh tranh đang nhăm nhe vào dự án này. Mọi số liệu đó hôm qua chị đã kiểm tra lại nhiều lần rồi. Đưa cho giám đốc rồi mà. Sao lại có thể xảy ra sơ xuất như vậy chứ? Em cũng không biết nữa. Giờ giám đốc như núi lửa vậy chị. Em cũng chẳng dám lại gần nữa. Ừ, để chị vào xem sao. Từ khi cô làm ở đây, mọi hợp đồng đều do cô làm rồi thông qua quang. Có bao giờ xảy ra sơ sót như bây giờ cơ chứ? Trong lòng cô thấy bất an, liền đi thẳng vào phòng quang mọi thứ trên bàn của Quang đang rất lộn xộn, giấy tờ rối tung cả lên. chuyện này không đơn giản, nên Quang mới có thể mất bình tĩnh đến như vậy. Giám đốc, tại sao lại xảy ra? khi mà hôm nay chúng ta sẽ ký hợp đồng chứ? chắc chắn là có người để lộ nó ra ngoài thì mới vậy. giờ tôi đã bảo người xử lý rồi, nhưng lần này có lẽ chúng ta sẽ bị thiệt hại nặng nề. nhưng hợp đồng này chỉ có tôi và anh biết, ai có thể lấy nó được cơ chứ? Cô không thấy đống lộn xộn trên bàn tôi à? Đã có người đột nhập vào đây Chúng đã chuẩn bị từ trước rồi Xem camera cũng đã bị xóa mất đoạn này rồi Vậy giờ phải làm sao ạ? Cô hãy liên lạc với công ty bên kia Rồi mang mọi thứ vào đây Tôi và cô sẽ làm lại hợp đồng Với số liệu khác Nhưng nhớ kỹ Đừng để cho biết Tôi biết rồi Cô vừa ra thì quang ở trong này Một chân đạp thẳng lên chiếc ghế buột miệng chửi thề Chúng định chơi xấu anh ư, chúng đã quá coi thường anh rồi. Để lên được vị trí này không dễ dàng, đâu thể một chút chuyện còn con, có thể đánh bại anh cơ chứ. Cậu hãy cho người bên mình theo dõi tình hình bên công ty đó xem sao, rồi hãy báo cáo mọi thứ cho tôi. Dạ vâng thưa giám đốc. Anh đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, anh dường như dự đoán sẽ có chuyện đó xảy ra. Nhưng đã chơi thì phải chơi đến cùng, phải đóng kịch với chúng đến cùng chứ. Một lúc sau thì có người gọi đến cho anh luôn. Sao rồi? Bên đó khá bình tĩnh và có vẻ rất đắc thắng. Họ đã cho giảm số liệu xuống rồi ạ. Cậu làm tốt lắm. Vừa cúp máy miệng quang liền nhếch lên một nụ cười xanh mãi nguy hiểm. Đôi mắt hiện giờ có thể giết được một người nào đó. Ai nhìn vào cũng thấy hoảng sợ và lo lắng cho nên chẳng ai dám đến gần ngoài gì. Cốc cốc. Vào đi. sao đốc, tôi đã liên hệ với bên đó rồi. Ừ, cô vẫn còn nhớ những số liệu ở hợp đồng kia chứ. Tốt, giờ cô thống kê hết tất cả ra cho tôi. Nhưng vậy có kịp không ạ? Sao chúng ta không làm một cái mới? Có khi sẽ rút ngắn thời gian hơn. Cô yên tâm, mọi thứ sẽ ổn. Nói xong thì Quang đi nhanh đến bàn làm việc, lấy máy xa gõ liên tục, chẳng để ý gì đến cô nữa. Còn cô thì nhanh chân, ngồi vào bàn tập trung làm. Phải công nhận rằng khả năng xử lý công việc của Quang rất nhanh. Cô thì cũng không phải dạng vừa. Cả hai kết hợp một cách ăn ý. Chẳng bao lâu, cô và Quang đã làm lại được một biên bản số liệu hoàn chỉnh và chỉnh sửa lại hoàn toàn bản hợp đồng. Cuối cùng cũng đã xong. Cô ẻo oải vươn vai mà quên mất rằng Quang đang ngồi trước mặt chăm chú nhìn mình. Lúc đó mặt cô đỏ lên rồi rụt rè rút cánh tay lại. Chỉ một chút nữa là cánh tay này của cô có lẽ đã vung vào mặt Quang. Vẫn chưa xong đâu. Cô hãy làm một bản khác, thay những dữ liệu này vào rồi đi photo ra. Tại sao phải làm vậy ạ? Cô là đang sảng ngốc đấy à? Cô thì vẫn còn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Chẳng hiểu sao Quang lại bảo cô đi làm một bản khác chứ. Thôi, cô ra đi. Khỏi phải nghĩ nữa, cứ làm theo những điều mà tôi bảo. Đảm bảo sẽ ký được bản hợp đồng. Vâng, vậy tôi ra ngoài trước. Quang lắc đầu mà không kìm được cái dáng vẻ ngu ngơ vừa rồi của cô. Một thỏ trắng như cô, làm sao có thể đứng vững trong giới cạnh tranh như vậy chứ? Cô cần phải theo anh và học hỏi nhiều. Cô cần phải đào tạo hơn nữa. Cuối cùng cũng đến ba giờ chiều, cô và Quang cùng đến công ty đối phương để ký hợp đồng. Lúc đến đó, cũng có gặp một công ty nữa, mà luôn đối đầu với công ty. Thấy Quang đi qua họ chặn trước mặt, với gương mặt khá đắc thắng rồi chào hỏi. Chào giám đốc Quang. Chào giám đốc Lý. Không ngờ công ty anh cũng hứng thú với dự án này. Một dự án lớn như vậy, làm sao mà tôi có thể bỏ qua chứ? Vậy thì anh hãy cố gắng lên nha, chúc may mắn. Quang đi lại vỗ nhẹ vào vai tên giám đốc kia, kèm nụ cười rồi đi thẳng vào trong. Cô cũng vội vàng chạy theo giám đốc mình. Chết tiệt, mày đừng quá đắc thắng Quang ạ. Hôm nay ta sẽ cho mày biết thứ tao muốn sẽ là của tao mà thôi. Anh ta cười nguy hiểm, là mọi người đều thấy ớn lạnh. Mà im lặng đi theo anh ta vào trong. Trong buổi đàm phán để ký kết hợp đồng, Cả ba bên đều rất căng thẳng. Ai cũng muốn có dự án lần này. Còn công ty đối tác, Thì họ ung dung, Họ chỉ cần bên nào cho họ lợi nhuận nhiều hơn, Thì họ sẽ hợp tác với công ty đó. Mọi thứ dường như không nghiêng lợi thế về công ty lắm. Cô tưởng trường như không thể ký được hợp đồng, Nhưng cho đến khi Quang đưa một bảng số liệu, Mà cô và Quang đã sửa lúc sáng, Thì cô mới hiểu tại sao Quang lại yêu cầu cô là một bản khác. Mọi thứ rất hoàn hảo, giống như những gì Quang đã suy tính. Cuối cùng thì dự án đó cũng thuộc về công ty cô. Khi bản hợp đồng đã được ký kết xong xuôi, cô thu dọn tài liệu, thì có điện thoại đến. Cô mở ra thì đã thấy mấy cuộc gọi nhỡ của bố mẹ Hùng và bố mẹ cô. Cô vội vàng gọi lại cho họ, nhưng mãi mới có người nhấc máy. Nhi, con về bệnh viện luôn đi thằng hùng nó, nó có chuyện rồi. vừa nghe mẹ cô nói xong, chiếc điện thoại trên tay cô bỗng rơi xuống, cô vứt bỏ tất cả mọi thứ ở đó, rồi chạy thật nhanh ra ngoài. còn quang, khi ra ngoài mãi không thấy cô, thì mới đi vào thì thấy cô hốt hoảng chạy ra ngoài, khuôn mặt cô tái nhợt đi. ai nghĩ đã có điều không lành, khi thấy cả chiếc điện thoại đang ngay giờ của cô còn rơi xuống đất. quang vội vã chạy ra ngoài kéo tay cô lại, nhi, cô có chuyện gì à? Giám đốc, tôi phải đến bệnh viện ngay bây giờ. Cô bình tĩnh lại, giờ tôi sẽ đưa cô đến đó. Ngồi trên xe quang, mà lòng cô như lửa đốt vậy đó. Hai bàn tay cô níu vào nhau sang cắn chặt lại, cơ thể cô không ngừng du lên bẩn bật. Cái cảm giác này, nó lại xuất hiện một lần nữa với cô. Trong tâm trí cô lúc này, toàn là những hình ảnh lúc anh bị tai nạn. Nghĩ đến đó, cơ thể cô bỗng cứng lại, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước. Vừa tới nơi, cô mở cửa chạy thật nhanh vào trong, mặc kệ quang vẫn còn ở trong xe. Cô mặc kệ tất cả, mà lao thẳng vào hành lang phòng bệnh của anh. Nhưng khi đến gần đó, đôi chân cô bỗng chủng bước lại. Cô không dám bước tiếp, cũng không đủ can đảm để đối diện với anh bây giờ. Đôi chân bỗng lùi lại, cô muốn chạy trốn khỏi đây. Khi cô đang quay đầu lại, thì có người nắm chặt lấy cánh tay cô. Tại sao cô không vào đó? Cô không muốn gặp người đàn ông vẫn nằm ở kia đợi cô sao? Không phải là cô mạnh mẽ lắm sao? Lúc chưa vào đây, cô đã muốn gặp anh ta như thế nào? Vậy mà khi đến rồi, cô lại không dám đối diện, và còn có ý định bỏ trốn ư? Cô nghĩ như vậy thì sẽ giải quyết được mọi chuyện ư? Tôi không biết là đã có chuyện gì, nhưng cô hãy nhớ rằng người trong đó đang đợi cô. Nếu bây giờ cô mà không vào, tôi tin sẽ có ngày cô phải hối hận về ngày hôm nay của mình. Anh không thể nhìn cô như vậy. Anh sợ cô sẽ không thoát nổi những nỗi sợ hãi trong lòng mình. Anh sợ cô không dám đối diện với sự thật và mãi trốn trái nó. Quảng nói đúng, Hùng vẫn đang còn ở trong đợi cô, chắc chắn rằng anh ấy sẽ không sao. Và chắc anh ấy đang rất nhớ cô, rất muốn gặp cô. Anh sẽ vẫn mãi ở bên cô mà thôi. Lúc ấy đôi dân cô bước từng bước đến phòng bệnh anh. Nhưng khi cô đứng cách anh một cánh cửa, Chỉ chỉ nghe thấy tiếng khóc không ngừng của mẹ anh ở bên trong. Lúc ấy thực sự là cô gục ngã. Cô hoàn toàn đổ gục. Cả người cô bỗng ngã quỵ xuống đất. Cả người run bẩn bật. Mà trong đầu óc cô chỉ toàn là những hình ảnh máu me. Khi anh bị tai nạn. Nhi, Nhi, con không sao chứ. Bà vội vàng chạy ra, đỡ lấy đứa con gái của mình. Bà vội ôm đứa con tội nghiệp của mình vào trong lòng. Không. Cô hét thật to. Sự vùng khỏi tay của mẹ lao đến chỗ anh. Này anh vẫn nằm đó, vẫn nằm đó đợi cô, nhưng cả người anh lại bị một tấm vải che phủ. Xung quanh bây giờ chỉ còn tiếng khóc và những ánh mắt thương xót. Làm sao cô có thể chấp nhận một sự thật vũ phàng với cô như vậy chứ? Những ngày tháng sau này, cô phải làm sao khi không có anh bên cạnh mình đây? Đôi tay cô, run không thể kiểm soát nổi, mà dần đưa lên kéo chiếc khăn khỏi khuôn mặt của anh gào thét. Hùng Em về rồi đây. Hùng, sao anh lại có thể ích kỷ như vậy cơ chứ? Anh không còn yêu em nữa đúng không? Anh đã chán ghét em, rồi bỏ em lại một mình sao? Anh đã quên lời hứa của mình với em rồi sao? Anh mau tỉnh dậy cho em, rồi chúng mình còn kết hôn nữa. Anh còn hứa sẽ đưa em đi ăn, và cùng em xem những bộ phim mà em thích cả đời sao? Mà nếu anh không thích thì thôi, em sẽ không bắt anh đâu. Em sẽ làm theo những gì anh muốn, em sẽ ngoan mà, sẽ không mè nheo, và trẻ con với anh nữa đâu, chỉ cần, chỉ cần anh tỉnh dậy. Cô cố gắng lay người anh dậy, nhưng trước mặt cô lại là một cơ thể cứng đờ nằm ở đó, đôi mắt cô khóc đến nỗi bị ướt nghè hết đi. Trái tim cô đau thắt lại từng cơn, một nỗi đau mà chẳng ai có thể thấu, chẳng ai có thể san sẻ hay gánh bác cùng cô. Có ai nhìn vào mà không khỏi đau lòng cơ chứ. Nhưng nỗi đau vẫn chỉ là nỗi đau. Sự mất mát, mãi mãi chẳng thể bù đắp nổi. Mời người nhà bệnh nhân ra ngoài để chúng tôi làm nốt những thủ tục cuối cùng để còn đưa thi thể về nhà. Tiếng bác sĩ vừa dứt thì cơ thể cô cũng ngã xuống mà ngất đi. Bác sĩ, bác sĩ mau xem xem con gái tôi làm sao vậy? Người nhà yên tâm. Cô ấy là do bị sốc quá nên tạm thời ngất đi. Khi cô ấy tỉnh dậy, Người nhà phải thật ân cần bên cạnh, không được nhắc đến người mất, phải luôn giám sát và động viên cô ấy, không là rất dễ bị rơi vào trạng thái trầm cảm. Chúng tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ nhiều. Quang thấy cô như vậy không yên tâm, định bước vào hỏi thăm cô thì có điện thoại đến. Có chuyện gì? Tài liệu về vụ tai nạn lần trước, anh bảo tôi tìm đã có rồi, bây giờ anh có cần luôn không ạ? Cậu cứ để đấy, hôm khác tôi sẽ qua chỗ cậu. Dạ vâng. Cúp máy, Anh quay lại người sang phía cầu thang bệnh viện đứng đó với bao nhiêu tâm trạng dối bời. Mọi thứ có lẽ cứ cho nó ngủ yên, sẽ là cách tốt nhất bây giờ. Anh thở dài, đi lại gần cánh cửa sổ, tiện tay rút trong túi ra một điếu thuốc. Rồi chỉ có nó mới giúp anh cảm thấy thoải mái hơn. Tại phòng bệnh, khi cô tỉnh dậy thì chẳng thấy ai cả. Cô quay sang giường bên cạnh cũng không thấy hùng đâu cả. Không lẽ họ đã đưa anh đi rồi hay sao? Cô vội vàng nhấc tấm chăn ra khỏi người, rồi giật phăng kim truyền ra khỏi cánh tay. Do giật mạnh quá, chỗ đó bị chảy máu rất nhiều, nhưng vết đau này đâu có thể bằng nỗi đau trong lòng cô bây giờ chứ. Không, không ai có thể mang ấy khỏi cô, cô còn chưa nói chuyện xong với anh mà. Cô chạy ra ngoài với đôi chân trần, độc tác bù xù mà ra khỏi phòng bệnh. Trong đầu cô bây giờ chỉ biết là mình phải gặp anh, phải được nhìn thấy anh lần cuối mà cứ vậy vang vang chạy đi. Khi Quang quay lại phòng bệnh, thì chẳng thấy ai ở đó, mọi thứ trong phòng rất lộn xộn, có điều không hay, anh vội vã chạy ra ngoài tìm cô. Cô có thấy cô gái phòng bệnh kia đi đâu không? Cô ấy vừa chạy ra khỏi đây mà ra ngoài rồi, mọi người gọi mãi cũng không được. Cô gái kia chưa nói dứt lời, anh liền chạy đi thẳng ra ngoài, anh chạy khắp khu sân bệnh viện, cũng không thấy cô đâu cả. Không biết cô đã đi đâu rồi cơ chứ? Không lẽ là... Cô có ý định đến đó? Nghĩ vậy, anh liền qua nhanh ra phía cổng, ngó nghiêng rồi hỏi thăm xung quanh. Anh ơi, anh có thấy cô gái mặc đồ bệnh nhân mà vội vàng chạy ra đây không? Cô ấy bên kia kìa. Anh quay sang nhìn theo hướng của người đàn ông này, thì đúng là cô nhưng... Nhi, cẩn thận. Cô thất thần đi chẳng chú ý gì, mọi thứ đang di chuyển tất nộp xung quanh. Khi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, thì cô mới ngẩng mặt lên, thì chiếc xe đó đã gần cô mà chẳng thể phanh kịp nữa. Xoảng! Cô ngã quỵ xuống, đầu đập mạnh xuống đường mà vẫn chưa hề ý thức được điều gì đang xảy ra cả. Trước khi ngất đi, cô thấy có bóng người chạy thật nhanh và gào tên cô thật to rồi ôm cô vào lòng. Cô thấy vòng tay đó rất ấm áp và những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống khuôn mặt cô. Cô quá mệt mỏi rồi nên cũng chẳng buồn gắng gượng thêm điều gì nữa, mà an tâm nằm ngọt trong vòng tay đó. Quang hoảng hốt, ôm chặt lấy cô vào lòng, hai tay liên tục vỗ vào má của cô không ngừng, để đánh thức cô tỉnh lại. Nhi, Nhi, cô mau tỉnh lại đi. Tôi cầu xin cô, xin cô hãy tỉnh lại đi. Anh vội vã bế cô lên, rồi chạy thật nhanh vào phía trong bệnh viện. Trong lòng anh lúc này có chút sợ hãi và lo lắng, khi cảm nhận được những giọt máu của cô chảy không ngừng. Cứ thế... Nó thấm đẫm vào chiếc áo sơ mi của mình. Bác sĩ, bác sĩ đâu? Các bác sĩ ở đó cũng vội vàng chạy lại mà đưa cô vào phòng cấp cứu. Mời anh ra ngoài để trong này các bác sĩ còn làm việc. Các anh nhất định phải cứu được cô ấy. Anh yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Cánh cửa cấp cứu khép lại, anh vẫn thẫn thờ đứng im ở đó. Anh không biết cảm xúc này của mình là gì. Anh chỉ biết là khi thấy cô như vậy thì anh rất sợ. Lòng người của anh lúc đó... Đập sắt mạnh và cảm thấy rất đau Anh cũng ngạc nhiên với chính bản thân của mình Kể từ ngày mẹ anh mất cho đến nay Anh chưa từng khóc Chưa từng rơi nước mắt vì một ai Và cảm giác sợ mất đi một thứ gì đó Nó lại xuất hiện Với anh khi anh thấy cô nằm ở đó Kể cả trước anh có yêu Lan Anh rất nhiều Cũng đã từng đau lòng và say xỉn vì cô ấy Nhưng cũng chỉ có một vài ngày Là anh có thể lấy lại được tinh thần Và có thể trở lại bình thường Như chưa có chuyện gì xảy ra Nhưng đối với Nhi thì anh lại có cảm giác khác, đó là cái cảm giác muốn bảo vệ, muốn che chở, và đặc biệt khi làm việc cùng cô, anh cảm thấy rất vui vẻ, không còn cảm giác phải đề phòng như những người khác. Cậu ơi, có phải vừa nãy cậu đã đưa con gái tôi bị tông xe vào đây đúng không? Anh lấy lại tâm trạng thì quay sang, thì ra đó là mẹ của cô. Dạ vâng, cô ấy đang được cấp cứu ở bên trong rồi ạ. Cảm ơn cậu nhiều nha. Mà sao tôi thấy cậu quen lắm, hình như tôi đã gặp cậu ở đâu đó rồi. Dạ, cháu là giám đốc của Nhi, lúc chiều tiện đường cháu có đưa cuối đến đây. Vậy làm phiền cậu quá rồi. Dạ, không có gì đâu ạ. Vừa lúc ấy cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở ra, anh lo lắng chạy lại. Bác sĩ, cô ấy có sao không? Bác sĩ con tôi nó không sao chứ. Tôi đã bảo với gia đình rồi, thời gian này phải ở bên cạnh cô ấy, cũng may là không sao. Nhưng vẫn cần ở lại theo dõi xem sao. Sợ có thể đưa bệnh nhân vào phòng bệnh rồi, nhưng không được nhắc đến chuyện đã qua kẻo bị sốc. Dạ cảm ơn bác sĩ nhiều. Khi đưa cô vào phòng bệnh ổn thỏa, thì gia đình cô ấy cũng đến. Thế vậy anh cũng xin phép về trước. Về tới nhà cũng là 9 giờ tối. Anh mệt mỏi bước vào phòng, đặt cả cơ thể xuống giường. Anh chỉ mới chợp mắt được một lúc, thì có người gõ cửa. Vào đi. Anh. Nay ở công ty có chuyện gì hay sao? Mà trông anh mệt mỏi vậy. Có chút chuyện thôi. Giờ cũng muộn rồi. Em về phòng nghỉ ngơi đi. Anh này, bố có gọi cho em. Bố muốn chúng ta qua đó sống cùng. Anh đứng dậy, qua tủ lấy quần áo thì nghe thấy vậy. Đôi tay anh bỗng cứng lại. Cuối cùng ông ta cũng đã nhớ đến chúng ta. Sợ ông ta muốn anh em anh quay về đó ở sao? Đã từng bỏ mặc anh em anh bao nhiêu năm rồi. Giờ về già lại muốn anh qua đó Chuyện đó nhất định sẽ không xảy ra Dù có mơ cũng đừng nghĩ tới Anh sẽ trở lại về đó Nhưng anh yên tâm em đã từ chối rồi ạ Nếu em nhớ ông ấy Thì có thể qua thăm Nhưng còn chuyện về đó anh sẽ không bao giờ đồng ý Còn mọi chuyện của em Anh sẽ giải quyết tất cả Không được đến nhờ ông ấy nghe chưa Dạ vâng Vậy em về phòng của mình nghỉ ngơi đi Anh đi tắm cái đã Anh đi vào phòng tắm Rồi xả nước thật mạnh vào người Anh đã phải tự mình bươn trải Ở cái xã hội này từ nhỏ Để có được thành quả như ngày hôm nay Anh đã phải vất vả Và đánh đổi rất nhiều thứ mới có được Anh biết bản thân mình khá ích kỷ Thì bao năm nay Không cho em gái mình đến thăm hay gặp ông ta Nhưng anh vẫn không thể nào tha thứ được Việc người bố mình từng rất yêu thương Lại vì công việc Là lời ngon ngọt của người đàn bà khác Mà bỏ rơi anh em anh Anh ở trong đó tắm rất lâu Rồi mới đi ra Sau một ngày đã quá vất vả và lo nghĩ nhiều, nên đôi mắt của anh đã nhắm nghiền lại, khi anh mới đặt người xuống giường. Sáng sớm hôm sau anh tỉnh dậy rất sớm, anh nghĩ giờ này là Nhi, cô ấy cũng đã tỉnh lại rồi, nên có tiện tay xuống bếp nấu cháo cho cô. Anh trai, sao nay anh lại dậy sớm mà nấu ăn vậy? Vậy bữa sáng mọi khi em ăn, là do ai chuẩn bị. Nhưng mọi khi chỉ là bánh mì với trứng, em ăn miếc, đến nỗi xa phát ngán khi nhìn thấy nó rồi. Thôi, mau ngồi vào bàn ăn đi, nay anh đi sớm có việc. Anh mặc kệ cô em gái của mình đang ngồi đó, mặt xị mặt ra, mà lấy cháo đổ vào ông, mang đến bệnh viện cho cô. Mọi thứ đang dần thay đổi trong anh, mà anh không hề phát hiện ra. Anh lái xe đến bệnh viện, rồi đi nhanh vào phòng bệnh của cô. Tới nơi thì thấy mẹ cô ở đó, anh mới nhẹ nhàng gõ cửa rồi đi vào. Sao mới sáng sớm cháu lại đến rồi? Cháu tiện đường đến công ty thì qua thăm xem em ấy sao rồi. Còn đây là cháu cháu có mua trên đường. Chỗ này đảm bảo vệ sinh lắm, bác yên tâm ạ. Ôi, lại phiền cháu quá rồi. Tối qua nó có tỉnh lại một chút, nhưng do đầu đau quá rồi lại ngất đi. Bác sĩ nói, có lẽ tẹo nữa, nó sẽ tỉnh lại thôi. Dạ vâng, vậy cháu xin phép đến công ty. Còn đây là số điện thoại của cháu. Nếu có chuyện gì cần giúp, bác cứ gọi điện cho cháu nhé. Cảm ơn cậu. Anh quay sang nhìn cô một lúc, rồi quay người ra khỏi phòng đi ra ngoài lái xe đến công ty. Còn tại bệnh viện, Quang vừa đi ra khỏi đó một lúc thì cô tỉnh lại. Nhi, may quá con tỉnh lại rồi. Mẹ, sao con lại ở trong này cơ chứ? Con không nhớ gì sao? Cô chỉ biết lúc này đầu cô rất đau khi muốn nhớ lại điều gì đó. Có những ký ức rất mơ hồ, nhưng cô chẳng thể nhớ nổi ra nó, và cô cảm thấy nó giống như một giấc mơ. Con chỉ thấy mình bị đau đầu lắm. Thôi không sao cả. Con mới bị tai nạn xe, nên vết thương có hơi đau. Giờ con đói chưa? Để mẹ lấy cháo cho con nha. Sao cô bị tai nạn ư? Trong đầu cô lúc này rất trống rỗng. Có những hình ảnh xuất hiện trong đầu, nhưng cô không biết đó là gì. Cô cảm thấy hình như mình đã bỏ lỡ một điều gì đó. Dạ vâng. Bà thấy như vậy cũng rất tốt. Mọi chuyện xảy ra đã quá tàn khốc với đứa con gái của mình. Giờ nó có thể quên đi những chuyện đó Cũng có thể là điều tốt Có như vậy Nó mới có thể tiếp tục sống vui vẻ như trước Cô ngủ một giấc dài đến tận chiều Ở mãi trong này cô thấy rất bí bách Lên đứng dậy ra phía ngoài sân bệnh viện Cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều Khi được hít thở không khí trong lành Trong đầu cô không khỏi suy nghĩ Về những hình ảnh xuất hiện mập mờ trong đầu cô Theo như mẹ cô nói Thì cô đã bị tai nạn Nhưng cô không tài nào có thể nhớ nổi Tại sao mình lại bị tai nạn nữa Cô luôn cảm thấy mình như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ dài Ở gần đó Một nhóm y tá đang ngồi nói chuyện với nhau Khi thấy cô Ai cũng lắc đầu Rồi nhìn bằng ánh mắt thương xót Lúc đấy có một người buột miệng than thở nói Thật khổ cho cô gái kia Chồng vừa mất Mà lại bị tai nạn không nhớ gì Cô nghe thấy tiếng của các y tá Hình như họ đang nói về phía cô, cô vội quay sang, thì ánh mắt của họ liền vội vàng chuyển đi hướng khác. Cô liền đi đến chỗ họ hỏi rõ xem sao, nhưng khi đến đó, thì mấy người họ cũng dần giải tán đi. Cô thấy có điều gì đó rất lạ, hình như cô đã bỏ lỡ và quên đi mất điều gì đó trong quá khứ, và cô không dám chắc về điều đó. Càng nghĩ tới nó thì cô lại càng thấy đau đầu và chóng mặt. Nhi, sao con lại ra ngoài này mà không báo với mẹ vậy? Bà chỉ ra ngoài nói chuyện với bác sĩ một lúc rồi quay lại, thì không thấy con mình ở trong phòng bệnh nữa. Bà hoảng hốt tìm mọi nơi, cũng may có người bảo nó đang ở ngoài này. Mẹ à, ở trong đấy con thấy khó chịu quá, muốn ra ngoài hóng gió chút thôi. Sao sắc mặt mẹ tự dưng kém quá vậy? Không sao, không sao. Con thấy sức khỏe đỡ hơn chưa? Bác sĩ nói ngày mai chụp chiếu lần nữa. Không việc gì thì là được về nhà rồi đấy. Dạ vâng, con thấy khỏe rồi. Chỉ là những vết thương ngoài da này Vẫn còn hơi đau thôi Ừ Vậy đi vào trong nằm nghỉ chút nữa đi Đẹo có bất ngờ cho con đấy Mà mẹ Trước lúc con bị tai nạn Đã có chuyện gì xảy ra vậy Bà giật mình Hơi lo sợ khi thấy tự dưng con gái bà lại nhắc đến chuyện đó Không lẽ là đã nhớ ra gì rồi ư Sao tự dưng con lại nói vậy Con chỉ thấy hình như con đã quên đi thứ gì đó Mà không thể nận tài nào nhớ nổi Con cũng thấy thái độ của mấy cô y tá nhìn con, cũng khác lắm, giống như đang giấu con chuyện gì đó. Không sao cả, chắc là con bị va chạm mạnh vào đầu nên cảm thấy vậy thôi. Dạ. Thấy mẹ cô đã nói như vậy rồi, nên cô hoàn toàn tin tưởng, cũng chẳng nghĩ tới nó nữa, mà vui vẻ trở lại đi vào trong phòng bệnh, đúng với tính cách trước nay của cô. Tại công ty. Quang đã quá quen, việc làm cùng với cô rồi. Trước đây... Cô có nghỉ mấy ngày mà đã loạn xạ cả lên, nên giờ ở công ty lại có quá nhiều hợp đồng mới, mà chỉ có cô mới có thể làm anh hài lòng. Nghĩ vậy vừa mới kết thúc cuộc họp, anh đã vội lái xe đến bệnh viện, xem cô thế nào rồi. Nhất quyết, anh phải đưa cô trở lại làm việc. Qua ô cửa kính nhỏ của cánh cửa phòng bệnh, anh có thể nhìn thấy bóng hình của cô đang ngồi vắt chân lên nhau mà xem phim, miệng thì lại nhai bóp ép đống đồ ăn trong bọc. Chẳng ai có thể nhìn ra được là cô nàng gái này mới trải qua một cú sốc lớn. Nhìn vậy anh cũng thấy khá ngạc nhiên, nhưng thấy cô vui vẻ như vậy, mà miệng nở một nụ cười nhẹ, trong lòng cũng thấy ấm hơn. Cô tỉnh rồi à? Cô ngờ ngác nhìn ra phía cửa, khi thấy một người đàn ông quá là đẹp trai, có thể so sánh với các diễn viên Hàn Quốc và cô đang thích. Này, cô ngậm miệng lại vào đi, chồng cô như đang thèm khát tôi lắm ấy. Cô mải mê, Ngắm người đàn ông lạ mặt này, nhưng lại có chút gì đó quen thuộc, mà quên mất hình tượng của bản thân mình. Ừ thì cũng có chút đẹp trai. Mà anh là ai? Sao lại tự dưng vào phòng tôi như vậy? Chúng ta quen nhau sao? thấy thái độ của cô nhìn mình như vậy, anh đã bất ngờ rồi, mà cô lại còn không nhớ ra anh là ai nữa, thì càng làm anh sốc hơn nữa. Không lẽ là cô đã mất trí nhớ rồi hay sao? Cũng có thể như vậy. Thì cô mới có thể bình thản vui vẻ mà giống như chưa có chuyện gì xảy ra như vậy chứ. Cô thực sự không nhớ tôi sao? Quang bước lại gần giường bệnh cô, rồi đặt giỏ hoa lên trên bàn, xong mới bình tĩnh kéo ghế ra ngồi. Này anh, sao anh lại có thể tự nhiên vào phòng tôi mà ngồi như vậy cơ chứ? Tại sao tôi lại không được ngồi ở đây? Thấy cô như vậy, anh giám đốc chắc rằng cô đã quên đi một phần ký ức của bản thân. Nhưng giờ thấy cô như vậy anh cũng thấy an tâm hơn nhiều, mà lại càng muốn trêu chọc cô hơn. Đúng lúc ấy mẹ cô cũng xuất hiện, cô liền quay sang hỏi. Mẹ, mẹ có biết anh ta là ai không ạ? Mà tự dưng đi vào đây như quen biết nhau từ trước vậy. Thấy mẹ cô vào, anh liền đứng dậy chào nói. Cháu chào bác. Ừ, cháu cứ ngồi xuống đi, uống nước để bác đi lấy nha. Dạ thôi không cần đâu ạ. Bà vui vẻ cười, rồi đặt phích nước xuống bàn. Mẹ... Rốt cuộc anh ta là ai vậy? Này, cậu ấy là giám đốc ở công ty con đấy. Công ty con ư? Sao con không nhớ chút gì về việc này vậy ạ? Nãy bác sĩ bảo con do bị van đập mạnh nên có nhiều ký ức mới đây con sẽ không nhớ ra. Vậy là con bị mất trí nhớ sao? Thì ra là cô đã quên đi một số chuyện thật rồi. Vậy rốt cuộc những hình ảnh hay xuất hiện trong đầu cô kia là sao? Càng nghĩ tới nó, đầu cô lại càng đau hơn. Đầu của con đau quá, đau quá. Cô ôm đầu lăn lộn trên giường, mà chẳng thể nhớ nổi ra chút gì cả. Bà vội chạy lại ôm lấy đứa con tội nghiệp của mình, mà không ngừng an ủi. Không sao, không sao cả. Ngoan, nghe mẹ đừng nghĩ gì nữa. Hãy nhắm mắt vào ngủ một chút đi, rồi con sẽ ổn thôi. Mãi lúc sau, cô mới bình tĩnh lại được. Sao mệt quá rồi lại ngủ thiếp đi luôn. Bác gái, chuyện này là sao vậy à? Bác sĩ nói do đầu nó bị va chạm mạnh, nên bị tổn thương, kèm với cái chết của Hùng, đó chính là cú sốc quá lớn, mà nó không thể chấp nhận và đối diện, nên nó đã chọn cách quên đi một phần ký ức về chúng. Nó cũng có thể là sự việc của mấy năm gần đây. Vậy có nghĩa là những chuyện trước đây, cô ấy sẽ không còn nhớ ra nữa Như vậy cũng tốt, nó có thể quên đi những chuyện đó, cũng không phải là xấu. Giờ thấy nó có thể vui vẻ như trước là bác mừng lắm rồi. Nhưng lỡ như đến khi cô ấy nhớ ra, cháu sợ cô ấy sẽ khó có thể tha thứ cho chúng ta. Đến lúc đó nó sẽ hiểu ra thôi. giờ nếu nó đã quên, thì cứ để cho nó quên đi. Và cũng đừng ai nhắc đến việc đó nữa. Bác cũng đã nhờ các bác sĩ và y tá rồi. Vâng, cháu hiểu rồi ạ. Vậy cháu xin phép về trước còn có việc ạ. Trong lòng anh có vui... Nhưng cũng có chút lo lắng, thấy cô có thể quên đi như vậy cũng tốt, nhưng anh lại sợ rằng, đến khi cô nhớ ra, thì sẽ như thế nào, liệu những sự thật này cô có dám đối diện hay không? Cái cảm giác ở bệnh viện, quả thực là khó chịu. Nhiều đêm cô phải mất ngủ vì những tiếng in ỏi của xe cấp cứu, rồi tiếng kêu than của bệnh nhân. Cô đứng dậy đến bên cửa sổ, từng cơn gió lạnh của mùa đông tạt thẳng vào mặt. Những hạt mưa li ti bay phầy phất vào gương mặt lạnh giá kia. Một chiếc lá khô rơi xuống lòng bàn tay của cô, cô nắm chặt lấy chiếc lá ấy, mà cảm thấy hưu quạnh như trong lòng cô bây giờ vậy. Mọi cảm giác, mọi chất chứa trong lòng, đều được cô cất giấu rất kỹ trong sâu thẳm lòng ngược mình. Sự cô đơn trống vánh, cứ vậy mà hiện hữu trong con người của cô, cô cũng không hiểu tại sao những điều đó lại hiện diện trong đầu tâm trạng của cô như vậy. Những câu hỏi cứ hiện hữu trong đầu, nhưng chẳng thể có một câu trả lời nào thỏa mãn được cô. Bây giờ nhìn những chiếc lá kia, sao lại giống như cảm xúc bây giờ của cô như vậy chứ? Cô để bản thân đứng ở đó một lúc lâu, cho đến khi cả khuôn mặt đã ướt đẫm và cơ thể bắt đầu run vỉ lạnh, thì cô mới từ từ để cho chiếc lá ở trong bàn tay bay đi, rồi chậm rãi, đóng cánh cửa kính kia lại. Một giấc ngủ chẳng phải quá sâu. Nhưng đủ để làm cô có thêm sức lực Cuối cùng nay cô cũng đã được xuất viện, Được quay trở về ngôi nhà thân yêu của mình Chỉ cần nghĩ tới đó Cả người cô cũng cảm thấy phấn chấn lên nhiều Con gái Giờ chúng ta đi kiểm tra một lượt nữa Là được về nhà rồi Bà phấn khích khi thấy sức khỏe của con gái mình khỏe mạnh hơn Nỗi lo lắng trong lòng bà Cuối cùng cũng được giảm bớt đi Dạ vâng Kiểm tra cho thấy sức khỏe của cô rất tốt Nên nhanh chóng cô đã được rời khỏi bệnh viện mà về nhà. Cái thời tiết se lạnh ở Hà Nội thật là thích. Cô mặc một chiếc áo len cổ lọ vào thùng đằng trước. Đằng sau cô để thả tự do, cùng với chiếc quần jean ôm sát đôi chân mình. Phía trước, cô đi một đôi bút đen dài đến đầu gối, cộng với một chiếc áo khoác măng tô dài đến khủyểu chân. Nó làm cô thoát lên được sự cá tính, mà lại rất nữ tính sang trọng. Ngồi trên xe, cô tự ý kéo một chiếc cửa kính xuống lưng chừng. Mà đưa bàn tay của mình ra, đón những luồng không khí xe lạnh vào bên trong. Cô thích không khí chớm lạnh vào đông ở Hà Nội nhất. Chẳng hiểu sao khi ngồi trên xe, đi qua những con đường này, lại thấy xa lạ mà rất quen thuộc. Cũng đúng thôi, có những điều trong khữ của cô đã bị lỡ quên mất, mà đến giờ cô cũng chỉ biết mỉm cười với những ký ức mập mở ấy. Bước xuống xe, cô bất ngờ khi thấy bóng sáng quen thuộc của người anh trai lâu năm không được gặp. Không được nũng điệu ấy. Anh về rồi đây. Anh về khi nào mà không bảo em ra đón vậy? Cô chạy đến nhõng nhẽo ôm chầm lấy người anh của mình. Đã mấy năm trôi qua rồi, nên cơ thể của anh cũng đã khác xưa. Cô cảm nhận được cơ bác chắc nịch, nhưng cũng có phần run rẩy khi ôm lấy cô. Khuôn mặt quả thực cũng khác xưa quá nhiều rồi. Chẳng còn là người anh với khuôn mặt non nớt, luôn luôn bắt nạt kia nữa. Mà thay vào đó là sự chín chắn trưởng thành, Có phần giả dặn trong khuôn mặt đó, làm cô không ngớt lời khen ngợi. Anh trai, sao có mấy năm không gặp, mày đã khác xưa vậy? Chẳng phải là anh khác, mà là do người em kia của anh đã bị lãng quên đi những cuộc video của anh, cho nên thấy anh già đi và khác cũng là đúng thôi. Đã năm năm rồi đấy bà cô của tôi ơi, nhìn em cũng không còn là con bé, suốt ngày mít ướt mè nhau ngày xưa nữa. Cũng đã năm năm rồi. Ông anh trai của em ơi! Vừa nói xong, hai em cô đều nhìn nhau, rồi quay sang cười ha hả. Ha. Thấy hai em lâu ngày không gặp vui vẻ yêu thương nhau như vậy, làm cho lòng người mẹ cũng ấm áp lên. Bà nhanh chân đi đến chỗ hai anh em, rồi vui vẻ cười nói. Thôi thôi, hai đứa định ở đây đứng mãi sao? Sức khỏe của Nhi vẫn chưa tốt đâu. Con ở ngoài trời lạnh lâu không tốt, mau mau trở vào nhà nào. Dạ vâng. Nghe thấy mẹ nói vậy, cô và anh mới ngỡ người ra, thì ra từ nãy tới giờ là bọn cô vẫn đang ngoài đường, tỉnh thân vẫn là tỉnh thân, cho dù có cách xa nhau bao nhiêu năm, hay có bị lãng quên đi điều gì đó trong quá khứ, thì thứ tình cảm thiêng liêng máu mù này vẫn luôn luôn tồn tại một cách ấm áp và chân thực. Trong ngôi nhà giờ đây đã tràn ngập những tiếng cười đùa, vui vẻ của cả nhà, cũng đã rất lâu rồi, cô mới cảm nhận được cái không khí ấm áp đến như vậy nhìn những nụ cười của bố mẹ cô, hôm nay cũng tươi rói lạ thường, nó tràn ngập trong điều hạnh phúc.